Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trong mớ sách hỗn độn, lấy nó ra trước cái ánh đèn, tôi bật qua loa vài trang và phát hiện đây là một quyển nhật ký của thâm niên đáng kể. Mấy trang đầu viết nhăng nhít những cái sự kiện đáng nhớ, nhưng năm tháng thì rất xa. Sau đó như tức giận điều gì nên chủ nhân của nó đã xé đi. Cũng may trên giấy còn lưu lại một số chữ đủ để phán đoán, đây là một quyển sổ nhật ký. Dòng chữ theo thời gian đã mờ nhạt đi. Tôi phải đưa lại gần ánh sáng đèn mới có thể đọc được lõm bõm mấy chữ. Sắp sinh con mà mình cứ nôn nao. Anh ấy đi ở nhà vắng ngắt. Con thú nhỏi bông xính ơi là xinh. Mình thích hát ru lắm. Ầu ơ cho ai? Nước mắt chảy ướt cả gối. Chắc anh ấy chán mình rồi. 12 tháng 11 năm 1978. Hôm nay vụ làm chẳng đẹp lạ thường. Sau nữa là những trang còn lành lặn, viết đầy những câu ca dao rất lí thú. Không tin mở hộp ra coi. Rau răm ở dưới, cá mời ở trên. Chiều chiều hái mướp nấu canh, chạy ra xách chảo gặp anh trèo rạc. Thôi thôi thiếp chẳng thương chàng. Đôi bồng thiếp trả, đôi vàng thiếp xin. Kế bên những trang giấy đó là một khoảng bỏ trống bị sét toạc đi, với những dòng chữ thấp thoáng bên góc trái mà ý nghĩa thì cứ trời mới có thể hiểu được. Tôi kiên nhẫn lật những trang tiếp theo và cuối cùng cũng đã thỏa nguyện. Có hai ba trang trong quyển nhật ký bị nhảy cóc do cảm hứng của tác giả nên may mắn vẫn còn nguyên vẹn. Thời gian ghi trên quyển nhật ký cách nhau cả tháng trời, khiến cho tôi phải suy nghĩ và diễn giải nhiều. Hôm nay tính theo âm lịch là ngày 11 tháng 8, tức là tiết Bạch Lộ có sương. Tôi ngồi bên chiếc võng với những con búp bê rất dễ thương, không biết mình chơi với những con thú bông bao lâu rồi nữa. Mình chỉ biết đã thành thói quen mỗi khi anh ấy đi vắng. Tôi hiểu, khi người đàn bà không thể sinh con là một điều đau đớn nhất trong cõi đời. Chồng có dù thương, lâu ngày vẫn cứ lạnh nhạt. Họ ở nhặt chồng nhìn mình với ánh mắt thật khó tả. Có thể họ cho rằng không sinh con là chuyện do mình gây ra nên ánh mắt của mọi người thật là gẻ lạnh. Sự khác biệt này chỉ con người trong cuộc mới có thể hiểu được. Khi nhìn những đổi thay từng này trong mắt của những người thân, mày thảy, mình hai thai rồi, là một bé gái. Tôi cau mày, chăm chú căng mắt tiếp tục đọc dòng hồi ký. Nói ra ai cũng gật đầu cảm thông, nhưng thực là giả tạo khi hiểu rằng, với cánh đàn ông, việc có vợ mà không sinh con trai đã là bỏ đi. Ở nơi này người ta đã ủng hộ, không sinh con đâu phải tội của riêng mày, nhưng mà nơi khác thì lại cho rằng bất hiếu hữu tàn, vô hậu vi đại. Chén trà tiệc rượu, lâu ngày ai mà chẳng dao động. Đỗi buồn đó cứ đeo bám theo mình với ước muốn mãnh liệt từ sâu kín trong tim. Có một đứa trẻ lại ru hời, ta ơn trời phận, mình có con rồi. Nhưng mẹ chồng mình ác cảm với cái thai quá. Con gái thì đã làm sao chứ? Càng lâu không có con, mình càng yêu thích điệu hát ru, những câu ca dao ngải thơ nhỏ, cảm nhận qua lời ru của mẹ, nay lại sống dậy với niềm tin cháy bỏng, được hát ru cho đứa con riêng của mình. Con gái bé bỏng của mẹ. Ngày 20 tháng 11 năm 1978. Nhưng đâu phải ở đời niềm ao ước nào cũng được thỏa nguyện. Nếu như vậy không phải mọi người đều hóa thành tiên hay sao chứ. Tôi mong một đứa con mà là đứa con trai, nhưng đó vẫn là chuyện của riêng mình chứ không thể bắt mọi người ban phát cho được. Và khi con người không quán xuyến được những chuyện cá nhân thì đừng trách ông trời xanh Tại sao lại vô tình chẳng đoán hỏi tới. Ngày 24 tháng 11 năm 1978. Anh ấy này một xa vắng hơn. Mình biết, nếu không có một đứa con trai thì sớm muộn sẽ mất anh ấy mất thôi. Mất anh bởi chính cái điều mà cả hai đều ao ước và cháy bỏng nhất vẫn là người cùng một lúc phải đối diện với hai khó khăn, đó là giữ được chồng và thiên chức của người đàn bà. Ngày 14 tháng 11 năm 1979. Chỉ còn mấy chục ngày nữa đã đạt Tết Nguyên Đán. Món canh của mẹ chồng mình quả thực là Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net